Nghĩa là sinh hoạt tình dục bị thúc đẩy bởi sự tích lũy tế bào tinh trùng và tinh dịch trong bọc chứa tinh trùng. Khi những bọc chứa này đầy thì tạo lực đẩy để giải tỏa, do đó ước muốn giao hộp của nam giới bắt nguồn từ thể xác Đối với nữ giới, khao khát tình dục bắt nguồn từ tình cảm chứ không phải từ sinh lý. Trọng thể xác họ chẳng có gì tích lũy và thúc đẩy họ giao hộp cả. Ước muốn của họ dựa trên tình cảm. Nếu cảm thấy được chồng yêu thương, ái mộ và quý trọng, thì họ muốn được thân mật về thể xác với chồng. Nhưng nếu thiếu sự gần gũi tình cảm, có thể là họ ít có khao khát về thể xác. Vì nam giới bị thể xác thúc đẩy phải giải tỏa tình dục một cách thường xuyên, nên có thể là họ tự đồng cho đó là ngôn ngữ yêu thương chính của họ. Nhưng nếu họ không thích sự đụng chạm thân thể vào những dịp khác và không mang tính tình dục, thì có thể đó không phải là ngôn ngữ yêu thương của họ. Họ muốn tình dục khác hẳn với nhu cầu tình cảm cần cảm thấy mình được yêu. Điều đó không có nghĩa hành động tình dục là không quan trọng đối với họ. Nó cực kỳ quan trọng nhưng chỉ có hành động tình dục thì không đáp ứng được nhu cầu cảm thấy mình được yêu. Vợ họ cũng phải nói ngôn ngữ tình cảm yêu thương chính của họ nữa. Thật ra khi vợ họ nói ngôn ngữ yêu thương chính của họ và bể chứa tình cảm yêu thương của họ tràn đầy, thì họ cũng nói ngôn ngữ yêu thương chính của vợ và bể chứa tình cảm của vợ cũng tràn đầy. Rồi khía cạnh tình dục trong mối liên hệ giữa họ Sẽ tự động ổn định Phần lớn nàng đề trong hôn nhân Ít có liên quan với kỹ thuật làm tình Mà mọi chuyện đều có liên quan Đến việc đáp ứng nhu cầu tình cảm Sau khi suy nghĩ và đàn thoại tiếp Bob nói Ông biết không tôi nghĩ là ông nói đúng Lời khẳng định dứt khoát là ngôn ngữ yêu thương chính của tôi Khi nạn cay độc và chỉ trích tôi thì tôi có khuyên hướng xa lánh nàng về tình dục và mơ tưởng người phụ nữ khác. Nhưng khi nàng bày tỏ thái độ quý trọng và ngưỡng mộ tôi, tự nhiên ham muốn tình dục của tôi xu hướng về nạn. Bob đã khám phá ra một điều thật quan trọng qua cuộc đàm thoại ngắn ngũi của chúng tôi. Ngôn ngữ yêu thương chính của bạn là gì? Điều gì khiến bạn cảm thấy người phối ngẫu yêu mình nhiều nhất? Bạn mong muốn điều gì trên hết? Nếu trả lời cho những câu hỏi đó không xuất hiện ngay trong tâm trí bạn, có lẽ sẽ hữu ích nếu chúng ta xem xét việc dùng ngôn ngữ yêu thương các tiêu cực. Điều gì người phối ngẫu của bạn làm hay nói, hoặc không làm hay không nói khiến bạn bị tổn thương sâu xa? Ví dụ nếu nỗi đau sâu xa nhất của bạn là những lời chỉ trích lên án của người phối ngậu Thì có lẽ ngôn ngữ yêu thương của bạn là lời khẳng định Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của bạn bị người phối ngẫu dùng cách tiêu cực Tức là chàng dùng ngược lại Nó sẽ khiến bạn bị tổn thương sâu xa hơn là người khác bị tổn thương Bởi lẽ chàng không những chỉ làm ngơ ngôn ngữ yêu thương chính của bạn mà còn thật sự dùng ngôn ngữ ấy như con dao cứa vào tim bạn. Tôi còn nhớ Mary ở Kitchener, Ontario có nói, Thưa Tiến sĩ Chapman, điều khiến tôi đau nhất chính là việc Ron không hề nhúng tay giúp tôi trong công việc nhà. Anh ấy xem truyền hình trong khi tôi làm mọi chuyện. Tôi không hiểu vì sao anh ấy có thể làm được như vậy, Nếu anh ấy thật sự yêu tôi Nỗi đau sâu xa nhất của Mary Chủ yếu là vì Ron không giúp nàng làm công việc nhà Vốn là đầu mối ngôn ngữ yêu thương chính của nàng Hành động phục vụ Nếu bạn buồn phiền sâu xa Vì người phối ngậu ít khi tặng quà trong bất cứ dịp nào Có lẽ ngôn ngữ yêu thương chính của bạn là nhận quà Nếu nỗi đau sâu xa nhất của bạn ở chỗ người phối ngẫu ít dành thì giờ chất lượng, thì đó là ngôn ngữ yêu thương chính của bạn. Một cách khác để khám phá ngôn ngữ yêu thương chính của bạn là nhìn lại hôn nhân của mình và hỏi, tôi thường yêu cầu người phối ngẫu điều gì nhất? Bất cứ điều gì bạn yêu cầu nhiều nhất có thể đó là ngôn ngữ yêu thương chính của bạn. Những yêu cầu đó có thể bị người phối ngẫu giải thích là càng nhàng Thật ra đó là cố gắng của bạn Nhằm bảo đảm tình cảm yêu thương của người phối ngẫu Elizabeth ở Marigua, Indiana Dùng cách đó để khám phá ngôn ngữ yêu thương chính của mình Dì nói với tôi vào lúc kết thúc khóa hội thảo Bất cứ khi nào nhìn lại hôn nhân của mình 10 năm qua Rồi tôi tự yêu cầu Peter điều gì nhiều nhất Thì ngôn ngữ yêu thương của tôi xuất hiện thật rõ Tôi yêu cầu thời gian chất lượng thường xuyên nhất Nhiều lần tôi hỏi anh ấy xem Có thể đi cắm trại, đi chơi xa cuối tuần với nhau Tắt TV chỉ một giờ để trò chuyện với nhau Cùng nhau đi dạo và vân vân Tôi cảm thấy bị bỏ bê và hất hủi Vì ít khi anh ấy đáp ứng yêu cầu của tôi Anh ấy tặng quà thật đẹp Vào những ngày sinh nhật Cùng những dịp đặc biệt Và thắc mắc tại sao tôi chẳng tỏ ra phấn khởi gì cả Chị nói tiếp Trong khóa hội thảo của ông Cả hai chúng tôi đều thấy ánh sáng Trong giờ nghỉ Chồng tôi xin lỗi Vì đã quá ngu xuẩn suốt nhiều năm Và đã kháng cự những yêu cầu của tôi Anh ấy hứa là sự việc sẽ đổi khác trong tương lai Và tôi tin là như vậy Một cách nữa để khám phá ngôn ngữ yêu thương chính của bạn Là xem xét điều bạn làm hoặc nói Để biểu lộ tình yêu với người phối ngậu Rất có thể là điều bạn đang làm cho nàng Cũng chính là điều bạn mong nàng sẽ làm cho bạn Nếu bạn liên tục làm những hành động phục vụ cho người phối ngậu thì có lẽ tùy không phải là luôn luôn, đó là ngôn ngữ yêu thương của bạn. Nếu lời khẳng định nói lên tình yêu với bạn, thì rất có thể bạn sẽ dùng chúng để nói lên tình yêu với người phối ngậu. Như vậy, bạn có thể khám phá ra ngôn ngữ riêng của mình bằng cách hỏi tôi thường cốt trình bày tình yêu cho người phối ngậu bằng cách nào. Nhưng hãy nhớ, Cách đó chỉ là một đầu mối khả dĩ để biết ngôn ngữ yêu thương của bạn Nó không phải là cách chỉ dẫn tuyệt đối Thí dụ người chồng học cách của cha mình bày tỏ tình yêu với vợ Bằng cách tặng quà đẹp cũng biểu lộ tình yêu với vợ mình theo cách cha mình đã làm Thế nhưng quà tặng không phải là ngôn ngữ yêu thương chính của chàng Chàng chỉ làm điều mình được cha dạy cho làm thôi Tôi đã đề nghị 3 cách để khám phá ngôn ngữ yêu thương chính của bạn Cách thứ nhất Điều gì người phối ngẫu làm hoặc không làm Gây tổn thương sâu xa nhất cho bạn Ngược lại điều gì gây tổn thương nhiều nhất Có thể là ngôn ngữ yêu thương chính của bạn Thứ hai Điều gì bạn thường yêu cầu người phối ngẫu nhiều nhất Điều bạn yêu cầu thường xuyên nhất Có thể chính là điều khiến bạn cảm thấy mình được yêu nhiều nhất Thứ ba Bạn thường xuyên bày tỏ tình yêu với người phối ngẫu theo cách nào Cách bạn bày tỏ tình yêu Có thể là dấu hiệu cho thấy điều đó cũng khiến bạn cảm thấy được yêu thương Dùng ba cách này có thể giúp bạn xác định ngôn ngữ yêu thương chính của mình Nếu hai ngôn ngữ có vẻ tương đương đối với bạn Tức là cả hai đều nói thật lớn đối với bạn Thì có lẽ bạn sẽ nói cả hai ngôn ngữ như vậy thì người phối ngẫu sẽ thấy dễ dàng hơn Chàng hoặc nàng có được hai lựa chọn Mà cách nào cũng truyền đạt được tình yêu cho bạn thật mạnh mẽ Có thể hai loài người sẽ thấy khó khám phá ra ngôn ngữ yêu thương chính của mình loại thứ nhất Là cá nhân có bể chứa tình cảm yêu thương đầy tràn Suốt một thời gian dài Người phối ngẫu đã biểu lộ tình yêu nhiều cách Nhưng nàng không biết chắc Cách nào đã khiến nàng cảm thấy mình được yêu nhiều nhất Nàng chỉ biết rằng mình được yêu thôi Loại thứ hai là cá nhân có bể chứa yêu thương Bị khô cạn lâu tới mức Chàng không nhớ điều gì khiến mình cảm thấy được yêu Trong mỗi trường hợp, nếu bạn quay về kinh nghiệm đang yêu và tự hỏi, Hồi đó mình thích điều gì nơi người phối ngẫu? Anh ấy đã làm hoặc nói những gì khiến mình thích ở bên anh ấy. Nếu bạn có thể gợi nhớ lại những ký ức đó, Nó sẽ giúp bạn nghĩ ra ngôn ngữ yêu thương chính của mình. Một cách khác nữa là bạn tự hỏi, Đối với mình thế nào là người phối ngẫu lý tưởng? Nếu mình có được người phối ngẫu toàn vẹn, nàng sẽ như thế nào? Hình ảnh về người phối ngẫu toàn vẹn của bạn sẽ giúp bạn nghĩ ra ngôn ngữ yêu thương chính của mình. Sau khi nói hết mọi điều này, tôi xin phép gợi ý bạn dành thì giờ ghi lại điều mà mình nghĩ là ngôn ngữ yêu thương chính của mình. Sau đó, liệt kê 4 điều khác theo thứ tự quan trọng ghi ra điều bạn nghĩ là ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu. Bạn cũng có thể liệt kê bốn điều khác theo thứ tự quan trọng nếu muốn. Hãy ngồi xuống với người phối ngẫu và thảo luận điều bạn đoán là ngôn ngữ yêu thương chính của chàng hay nàng. Sau đó, nói cho nhau biết điều bạn cho là ngôn ngữ yêu thương chính của mình. Khi đã chia sẻ thông tin đó, Tôi đề nghị bạn hãy thực hiện trò chơi sau đây 3 lần mỗi tuần trong suốt 3 tuần. Môn chơi có tên kiểm tra bể chứa và được thực hiện như sau. Khi về nhà, bạn nói với bạn kia, Trên bản ghi từ 0 tới 10 bể chứa tình yêu của bạn tối nay ở mức nào? Không có nghĩa là trống. Và 10 có nghĩa là tôi đang đầy tràn tình yêu và không thể chứa thêm được nữa Số đọc trên bể chứa tình cảm yêu thương của bạn là 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hoặc là 0 Cho thấy nó đang ở mức nào Người phối ngẫu của bạn nói Anh có thể làm gì để giúp đổ đầy bể chứa Rồi bạn đề nghị Điều mà bạn muốn người phối ngẫu làm Hoặc nói tối hôm đó Với khả năng tối đa Người ấy sẽ đáp ứng đề nghị của bạn Sau đó bạn lập lại tiến trình Theo thứ tự ngược lại Để cho cả hai bạn Đều có cơ hội đọc số đo Trên bể chứa yêu thương của nhau Và đề nghị làm đầy cho nhau Nếu bạn thực hiện trò chơi này Trong 3 tuần Bạn sẽ thấy nghiền nó Và nó có thể là cách kích thích biểu lộ yêu thương thật vui trong hôn nhân của bạn. Một người chồng nói với tôi, Tôi không thích trò chơi bể chứa tình yêu đó. Tôi đã thử với vợ tôi, Sau khi về nhà tôi nói với vợ, Trên bảng kỳ từ số 0 tới số 10, Bể chứa tình yêu của em tối nay ở mức nào? Nàng đáp, uhm, Khoảng số 7, Khoảng số 7, Tôi hỏi, anh có thể làm gì để giúp đổ cho đầy? Nàng nói, việc lớn nhất anh có thể làm cho em là tối nay giặt đồ. Tôi nói, tình yêu đi chung với giặt ủi sao? Tôi không hiểu được. Tôi nói, đó là vấn đề. Anh không hiểu ngôn ngữ yêu thương của vợ anh. Ngôn ngữ yêu thương chính của anh là gì? Chẳng. Do dự anh nói Truyền cảm bằng xúc giác Và nhất là phần tình dục trong hôn nhân Tôi nói Xin nghe tôi cho kỹ Tình yêu mà anh cảm nhận Khi vợ anh biểu lộ Qua việc truyền cảm bằng xúc giác Cũng chính là tình yêu Vợ anh cảm nhận Khi được anh giặt đồ Anh ta la lớn Cứ mang đồ đi giặt ra đi Tôi sẽ giặt đồ mỗi tối nếu điều đó khiến nàng cảm thấy vui. Nhân tiền, nếu bạn vẫn chưa tìm ra ngôn ngữ yêu thương chính của mình, hãy tiếp tục ghi số đọc trong môn chơi kiểm tra bể chứa đó. Khi người phối ngẫu bạn nói, anh có thể làm gì để giúp đổ đầy chứa bể tình cảm của em, thì những đề nghị của bạn có thể xoay quanh ngôn ngữ yêu thương chính của bạn. Bạn có thể yêu cầu những điều rút ra từ năm ngôn ngữ của tình yêu, nhưng bạn sẽ có thêm những yêu cầu xoay quanh ngôn ngữ yêu thương chính của bạn. Có lẽ một số bạn nói trong trí mình những điều mà Raymond và Helen nói với tôi tại Zion, Illinois. Thưa tiến sĩ Chapman, mọi điều ông nói nghe thật là hay và tuyệt. Nhưng nếu ngôn ngữ yêu thương của người phối ngẫu lại là điều không tự nhiên đối với mình thì sao? Tôi sẽ thảo luận câu trả lời trong chương kế tiếp. lựa chọn làm sao để chúng ta nói ngôn ngữ yêu thương của nhau khi đang mang đầy dẫy tổn thương giận dữ và hằn thù về những thất bại quá khứ. Trả lời cho câu hỏi này nằm trong bản chất cơ bản của nhân tính trong chúng ta. Chúng ta là những tạo vật biết lựa chọn. Điều này có nghĩa là chúng ta có khả năng chọn sai, điều mà tất cả chúng ta đã phải làm. Chúng ta đã nói những lời chỉ trích và chúng ta đã làm những điều gây tổn thương. Chúng ta không hạnh diệm về những lựa chọn đó. Mặc dù dường như chúng được biệt minh ngay từ lúc đó Những lựa chọn tồi trong quá khứ không có nghĩa là chúng ta cũng phải lặp lại chúng trong tương lai Ngược lại chúng ta có thể nói Anh xin lỗi, anh biết đã làm tổn thương em Nhưng anh muốn tương lai phải đổi khác Anh muốn yêu em bằng ngôn ngữ của chính em Anh muốn đáp ứng nhu cầu của em Tôi đã thấy những hôn nhân được khứ khỏi bờ vực ly hôn khi những cặp vợ chồng tự chọn yêu thương. Tình yêu không bôi xóa quá khứ, nhưng đổi khác tương lai. Khi chọn chủ động biểu lộ yêu thương và ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngậu, thì chúng ta tạo không khí tình cảm có thể giúp chúng ta xử lý những xung khắc và thất bại quá khứ. Grange đang ở trong văn phòng tôi. Mặt lạnh như tiền và vô cảm Anh đến không do chủ động Mà do tôi yêu cầu Một tuần trước đó Vợ anh Becky Cũng ngồi trên cùng chiếc ghế Khóc không kiềm chế nổi Xen giữa những cơn thổn thức chỉ cố gắng nói rằng French có nói là không còn yêu chị nữa Và chia tay với chị Chị thật choáng ván Sau khi lấy lại bình tĩnh chị nói: "Hai chúng tôi đều làm việc thật nhiều suốt 2 hoặc 3 năm vừa qua. Tôi biết chúng tôi không dành nhiều thời giờ bên nhau như vẫn thường làm trước đây, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cùng làm việc cho một mục tiêu chung. Tôi không tin những điều anh ấy nói. Anh ấy luôn luôn là người tốt chân thành và quan tâm đến người khác. Anh ấy là người cha tốt của các con chúng tôi." Rồi chị tiếp, sao anh ấy lại có thể làm như vậy được? Tôi lắng nghe khi chị mô tả 12 năm hôn nhân. Đó là câu chuyện tôi từng được nghe nhiều lần trước đây. Họ có một cuộc tình thật hấp dẫn, lấy nhau ở đỉnh cao của kinh nghiệm đang yêu, có những thích ứng điển hình trong những ngày đầu hôn nhân và theo đuổi giấc mộng của người Hoa Kỳ. Tới thời điểm họ từ đến cao tình yêu của kinh nghiệm đang yêu Bước xuống nhưng không học nói ngôn ngữ yêu thương của nhau cho thật đầy đủ Chị đã sống với một bể yêu thương chỉ được có một nửa suốt mấy năm qua Nhưng chị nhận được vừa đủ những biểu đồ yêu thương Để khiến chị nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn thỏa Tuy nhiên bể yêu thương của anh trống rộng Tôi nói với Becky rằng tôi muốn xem thử Branch có muốn nói chuyện với tôi không Tôi nói với anh qua điện thoại Như anh biết đó Becky đến gặp tôi và cho tôi biết cuộc vật lộn giữa chị Với sự việc đang diễn ra trong hôn nhân Tôi muốn giúp chị ấy Nhưng để làm như vậy thì tôi cần biết suy nghĩ của anh Anh ấy đã đồng ý không chút do dự và bây giờ đang ngồi trong văn phòng tôi. Dừng màu bên ngoài của anh hoàn toàn tương phản với của Becky. Chị thì khóc không kiềm chế nổi, còn anh thì có vẻ khắc kỹ. Tuy nhiên tôi có cảm tưởng anh đã khóc nhiều tuần, hoặc có lẽ nhiều tháng trước đây, và là một nỗi khóc thầm bên trong. Câu chuyện Range kể xác nhận linh tính của tôi, Anh nói, tôi không yêu nàng nữa, tôi đã không yêu nàng từ lâu rồi, tôi không muốn làm nàng tổn thương, nhưng chúng tôi không gần gũi nhau, mối liên hệ giữa chúng tôi trở nên trống rộng, tôi không thích ở bên nàng nữa, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Ước gì sự thật không phải là như vậy, nhưng thật sự là tôi chẳng có tình cảm gì với nàng. Range đang suy nghĩ và cảm nhận chính điều mà hàng trăm ngàn ông chồng đã suy nghĩ và cảm nhận qua nhiều tháng năm. Chính thái độ tôi không yêu nàng nữa đã cho các ông sự tự do tình cảm để đi tìm tình yêu đối với người khác. Những bà vợ có cùng cách Việt Minh cũng có thái độ như vậy. Tôi thông cảm với Range vì chính tôi đã từng ở trong tâm trạng đó. Hàng ngàn ông chồng bà vợ cũng đã có tâm trạng đó, trống ván tình cảm. Muốn làm điều phải, không muốn gây tổn thương cho ai, nhưng bị nhu cầu tình cảm thúc đẩy tìm kiếm tình yêu bên ngoài hôn nhân. May mắn thầy, tôi đã khám phá trong những năm đầu của hôn nhân mình sự khác biệt giữa kinh nghiệm đang yêu với nhu cầu tình cảm. Để cảm thấy được yêu thương, Đa số trong xã hội chúng ta chưa học biết được sự khác biệt đó. Phim ảnh, truyền nhiều tập, cũng như tạp chí lãng mạn đã hòa trộn hai thứ tình yêu này, do đó khiến chúng ta càng thêm nhầm lẫn Nhưng thật ra chúng hoàn toàn khác nhau. Kinh nghiệm đang yêu chúng ta đã thảo luận trong chương 3 ở mức bản năng. Nó không được dự tính trước, Nó chỉ diễn ra trong bối cảnh bình thường của mối liên hệ nam nữ Nó có thể được nuôi dưỡng hoặc ngu ngoai Nhưng nó không dâng cao do ý thức lựa chọn Nó kéo dài không lâu, thường 2 năm hoặc ngắn hơn Và có vẻ chỉ nhằm phục vụ cho nhân loại trong cùng một chức năng Như sự kêu gọi giao phối giữa loài ngọng Canada vậy Kinh nghiệm đang yêu tạm thời đáp ứng nhu cầu tình cảm cần được yêu thương của con người. Nó cho chúng ta cảm giác là có người quan tâm tới mình, có người ái mộ và quý trọng mình. Tình cảm chúng ta bay bổng với ý nghĩ cho rằng người kia xem chúng ta là số 1. Ràng chàng hoặc nàng sẵn sàng dâng hiến thời giờ, công sức lực chỉ cho mối liên hệ với mình mà thôi. Cho dù nó kéo dài được bao lâu, Thì chỉ trong một thời gian ngắn Là nhu cầu tình cảm của chúng ta Về tình yêu được đáp ứng Bể chứa của chúng ta đầy tràn Chúng ta có thể chiến thắng cả thế giới Chẳng có điều gì là bất khả thi Đối với nhiều người Đó là lần đầu tiên họ từng được sống Trong bể chứa tình cảm tràn đầy Và thật hưng phấn Tuy nhiên đúng thời điểm Chúng ta lại từ đỉnh cao tự nhiên đó Về lại với thế giới thực tại Nếu người phối ngẫu đã học nói được ngôn ngữ yêu thương chính của chúng ta Thì nhu cầu yêu thương của chúng ta sẽ tiếp tục được thỏa mãn Ngược lại, nếu chàng hoặc nàng không nói ngôn ngữ yêu thương của chúng ta Thì mấy chúa của chúng ta sẽ từ từ khu cạn Và chúng ta sẽ không cảm thấy được yêu nữa Đáp ứng nhu cầu đó nơi người phối ngẫu dứt khoát là sự lựa chọn Nếu tôi học biết ngôn ngữ tình cảm yêu thương của người phối ngậu Và thường xuyên nói ngôn ngữ đó Thì nàng sẽ tiếp tục cảm thấy được yêu thương Khi bước xuống từ nỗi ám ảnh của kinh nghiệm đang yêu Nàng sẽ khó mà tiếc nối kinh nghiệm đó Bởi lẽ bể chứa tình cảm yêu thương của nàng vẫn tiếp tục được đổ đầy Tuy nhiên nếu tôi chưa học biết ngôn ngữ yêu thương chính của nàng hoặc từ tròn không nói ngôn ngữ đó, thì khi từ đến cao tình cảm bước xuống, nàng sẽ không có những khao khát tự nhiên về nhu cầu tình cảm chưa được đáp ứng. Sau vài năm sống với bể chứa yêu thương trống sổng, có thể nàng sẽ yêu một người khác và cái vòng lẫn quẩn lại bắt đầu. Đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi vợ tôi là sự tự chọn. Nếu tôi biết ngôn ngữ yêu thương chính của nàng và từ tròn nói ngôn ngữ đó thì nhu cầu tình cảm sâu xa nhất của nàng sẽ được đáp ứng và nàng sẽ cảm thấy an toàn trong tình yêu của tôi. Nếu nàng cũng làm như vậy với tôi thì những nhu cầu tình cảm của tôi được đáp ứng và cả hai chúng tôi sống với bể chứa yêu thương tràn đầy. Trong trạng thái thỏa lòng về tình cảm Cả hai chúng tôi sẽ cống hiến năng lực sáng tạo cho nhiều dự tính lành mạnh bên ngoài hôn nhân, trong khi vẫn tiếp tục giữ cho hôn nhân của mình hào hứng và tiến triển. Với những ý nghĩ đó, tôi nhìn lại vẻ mặt đời đẫn của Branch và tự hỏi, Mình có thể giúp được gì không? Trong lòng tôi biết có thể là anh đang dính líu trong một kinh nghiệm đang yêu khác. Tôi không biết đang ở giai đoạn đầu hay là đang ở đỉnh cao rồi. vậy ông khổ sở khi bể chứa tình cảm yêu thương bị cạn kiệt. Đã bỏ hôn nhân mình cho tới khi thấy triển vọng được đáp ứng nhu cầu ở chỗ khác. French thành thật và thổ lộ là đã yêu một người khác nhiều tháng qua. Anh hy vọng những tình cảm này sẽ tan biến và anh có thể giải quyết với vợ. Nhưng sự việc trong gia đình trở nên tồi tệ hơn, và tình yêu anh dành cho người phụ nữ kia gia tăng. Anh không thể tưởng tượng sống mà thiếu người yêu mới được. Tôi thông cảm với Ranch trong cảnh khó xử này. Anh thật lòng không muốn gây tổn thương cho vợ con. Đồng thời, anh lại cảm thấy mình đáng hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cho anh biết con số thống kê về hôn nhân lần thứ hai. 60% kết thúc bằng ly hôn. Anh kinh ngạc như vậy, nhưng bảo đảm mình sẽ phá tỷ lệ đó. Tôi kể cho anh nghe những thảo cứu về ảnh hưởng của việc ly hôn trên con cái. Nhưng anh cứ tin rằng anh vẫn là người cha tốt đối với con mình, và anh sẽ khắc phục được chấn thương của vụ ly hôn. Tôi nói với anh về các vấn đề trong sách này và giải thích sự khác biệt giữa kinh nghiệm đang yêu với nhu cầu tình cảm sâu xa cần cảm thấy được yêu. Tôi giải thích 5 ngôn ngữ của tình yêu và thách thức anh dành cho hôn nhân của mình thêm một cơ hội nữa. Suốt buổi, tôi biết cách mình xử lý hôn nhân nghiêng về tinh thần và lý trí như vậy. Ngay tại đỉnh cao tình cảm trong kinh nghiệm hiện tại của anh, Thì chẳng khác gì việc lấy súng hơi chọi với vũ khí tự động Anh tỏ lời cảm ơn sự quan tâm của tôi Và yêu cầu tôi làm mọi việc có thể giúp được Peggy Nhưng anh chắc chắn với tôi rằng Không còn hy vọng nào cho cuộc hôn nhân nữa Một tháng sau tôi nhận được cú điện thoại từ Branch Anh cho biết muốn nói chuyện với tôi Lần này anh bước vào văn phòng tôi với vẻ bối rối rõ rệt. Anh không còn là mẫu người bình tĩnh, điềm đàm như tôi gặp lần trước nữa. Người yêu của anh đã bắt đầu xuống khỏi đỉnh cao tình cảm, và nàng nhìn thấy những điểm trong range mà nàng không thích. Nàng đang xa lánh mối liên hệ, và anh bị tan nát. Lệ tràn tuôn khi anh nói với tôi rằng, nàng có ý nghĩa với anh biết bao nhiêu. Và kinh nghiệm bị nàng bỏ rơi Thật không thể chịu được nổi Tôi thông cảm lắng nghe suốt một tiếng Trước khi Branch hỏi xin lời khuyên của tôi Tôi cho anh biết là tôi rất thông cảm Với nỗi đau của anh Và cho anh biết kinh nghiệm hiện tại của anh Là nỗi buồn tình cảm tự nhiên trước sự mất mát Và nỗi buồn đó sẽ không ngươi ngoai một sớm một chiều Tuy nhiên tôi giải thích đó là kinh nghiệm không thể tránh được Tôi nhắc nhở anh về tính chất nhất thời của kinh nghiệm đang yêu Rằng chẳng sớm thì buồn Chúng ta luôn luôn bước xuống khỏi đỉnh cao Để về lại với thế giới thực tại Một số người yêu trước khi kết hôn Còn kẻ khác thì sau khi kết hôn Anh ta đồng ý rằng hiện tại vẫn tốt hơn là sau này Sau một lúc tôi gợi ý rằng có lẽ cơn khủng hoảng lại là dịp tốt cho vợ chồng anh được tư vấn về hôn nhân. Tôi nhắc anh nhớ rằng, tình cảm yêu thương chân thật bền lâu là sự lựa chọn, và tình cảm yêu thương có thể hồi sinh trong hôn nhân nếu vợ chồng anh học tập yêu nhau bằng ngôn ngữ yêu thương đúng mức. Anh ta đồng ý tư vấn hôn nhân, và 9 tháng sau... French và Becky rời văn phòng tôi với một hôn nhân được tái sinh. Khi tôi gặp lại French ba năm sau, anh cho tôi biết hôn nhân của anh thật là tuyệt diệu, và cảm ơn tôi đã giúp anh trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Anh nói với tôi rằng nỗi buồn bị mất người yêu đã qua hơn 2 năm rồi. Anh mỉm cười nói, Bể chúa của tôi chưa bao giờ tràn đầy như bây giờ. Và Becky là người phụ nữ hạnh phúc nhất mà ông từng gặp. May mắn thầy Branch chính là người giúp tôi chứng minh cái mà tôi gọi là sự mất cân bằng của kinh nghiệm đang yêu. Nghĩa là hầu như không bao giờ cả hai người đều yêu vào cùng một ngày. Và hầu như không bao giờ họ hết yêu cùng một ngày. Bạn không cần phải làm nhà khoa học xã hội mới khám phá ra chân lý đó chỉ cần lắng nghe mấy bài hát miền quê và vùng Tây người yêu của Rang đã hết yêu vào một thời điểm thích hợp suốt 9 tháng tôi tư vấn cho hai người chúng tôi xử lý nhiều xung khắc chưa được họ giải quyết trước đây nhưng chìa khóa của hồ sự hồi sinh hôn nhân của họ Nhưng chìa khóa của sự hồi sinh hôn nhân của họ chính là việc khám phá so ngôn ngữ yêu thương chính của nhau và từ tròn thường xuyên nói ngôn ngữ đó. Tôi xin phép trở lại với câu hỏi đã nêu trong chương 10. Nếu ngôn ngữ yêu thương của người phối ngẫu là một điều không tự nhiên đến với bạn thì sao? Tôi thường nghe câu hỏi này trong những khóa hồi thảo của tôi về hôn nhân, và tôi trả lời, có sao đâu. Ngôn ngữ yêu thương của vợ tôi là hành động phục vụ Một trong những việc tôi thường xuyên làm cho nàng là hút bùi sàn nhà Bà có cho rằng hút bùi sàn nhà đến với tôi một cách tự nhiên không? Mẹ tôi bắt tôi hút bụi Suốt thời gian trung học tôi không thể đi chơi banh vào ngày Chủ nhật Khi chưa hút bùi xong cả căn nhà Hồi đó tôi tự nhủ Khi rời khỏi nơi đây Một việc tôi sẽ không làm Sẽ không bao giờ hút bùi nhà Tôi sẽ bắt vợ tôi làm chuyện đó Nhưng bây giờ tôi hút bùi nhà chúng tôi Và lại hút thường xuyên nữa Và chỉ có một lý do khiến tôi hút bùi nhà Tình yêu Bạn không thể đủ trả tiền công cho tôi hút bùi nhà Nhưng tôi làm việc đó vì tình yêu Bạn thấy đó Chỉ một hành động không tự nhiên đến với bạn thì đó là một biểu lộ yêu thương lớn hơn. Vợ tôi biết rằng khi tôi hút mùi nhà, không gì khác hơn là tình yêu thuần túy trăm phần trăm, không pha trộn, và tôi hoàn toàn được điểm về điểm đó. Có người nói thưa tiến sĩ Chapman, đó là chuyện khác. Tôi biết ngôn ngữ yêu thương của người phối ngẫu là truyền cảm bằng xúc giác, nhưng tôi không quen cách truyền cảm đó. Tôi không hề thấy bố mẹ tôi ôm choàn nhau. Họ không bao giờ choàn ôm tôi, thưa tiến sĩ Chapman. Tôi không quen cách đó. Vậy tôi phải làm sao đây? Bạn có hai tay chứ? Bạn vòng hai tay lại được chứ? Bây giờ hãy tưởng tượng người phối ngẫu của bạn đứng giữa và bạn kéo chàng hay nàng về phía mình. Tôi đoàn chắc với bạn rằng, nếu bạn ôm người phối ngẫu 3.000 lần, Bạn sẽ bắt đầu thấy thoải mái hơn Nhưng cuối cùng, thoải mái không phải là vấn đề Chúng ta đang nói về tình yêu Và tình yêu là điều bạn làm cho người khác Không phải điều bạn làm cho bản thân mình Đa số chúng ta mỗi ngày vẫn làm nhiều việc Không đến với mình một cách tự nhiên Đối với một số trong chúng ta Đó là việc thức dậy mỗi sáng Chúng ta chống lại tình cảm của mình để ra khỏi giường. Tại sao? Vì chúng ta tin có việc đáng phải làm ngày hôm ấy. Và bình thường trước khi ngày trôi qua, chúng ta cảm thấy vui vì đã thức dậy. Hành động của chúng ta đi trước xúc cảm của mình. Với tình yêu cũng như vậy, chúng ta khám phá ngôn ngữ yêu thương của người phối ngẫu và chúng ta chọn nói ngôn ngữ đó. Cho dù nó có tự nhiên với chúng ta hay không, chúng ta không tự cho mình có những tình cảm nồng ấm, phấn khởi. Chúng ta chỉ chọn tỏ ra như vậy vì lợi ích của chàng hoặc nàng mà thôi. Chúng ta muốn đám ước nhu cầu tình cảm của người phối ngẫu và khi chúng ta vươn ra để nói ngôn ngữ yêu thương của người ấy. Trong khi chúng ta làm như vậy, vệ chứa yêu thương của chàng sẽ được đổ đầy. Và rất có thể chàng sẽ đáp lại và nói ngôn ngữ của chúng ta. Lúc ấy, tình cảm của chúng ta được đáp trả, và bể chứa yêu thương của mình bắt đầu được đổ đầy. Yêu là lựa chọn, và một trong hai bạn có thể bắt đầu tiến trình đó ngày hôm nay. tìm yêu tạo sự khác biệt. Tình yêu không phải là nhu cầu tình cảm duy nhất. Các nhà tâm lý học thấy rằng trong số những nhu cầu cơ bản của chúng ta, có nhu cầu về an toàn. Về giá trị bản thân Và về ý nghĩa Tuy nhiên tình yêu liên quan đến mọi thứ đó Nếu cảm thấy được người phối ngẫu yêu Tôi có thể thư giãn Vì biết rằng người yêu tôi sẽ không nạp hại tôi Tôi cảm thấy an toàn trong sự hiện diện của chàng hoặc nàng Tôi có thể đối diện nhiều bất trắc trong nghề nghiệp mình Tôi có thể có kẻ thù trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống Nhưng có người phối ngẫu Là tôi an tâm Ý thức về giá trị bản thân của tôi được nuôi dưỡng Bởi sự kiện người phối ngẫu yêu tôi Dù sao Nếu chàng hay nàng yêu tôi Thẳng nhiên là tôi phải đáng yêu Cha mẹ tôi có thể đã truyền đạt những thông điệp tiêu cực hoặc lẫn lộn Về giá trị của tôi Nhưng người phối ngẫu biết tôi như con người đã trưởng thành và yêu tôi tình yêu của nàng xây dựng giá trị bản thân cho tôi. Yêu cầu về ý nghĩa phần lớn là do lực tình cảm phía sau cách cư xử của chúng ta. Cuộc sống được thúc đẩy bởi ước muốn thành công. Chúng ta muốn cuộc đời mình có một giá trị nào đó. Chúng ta có ý kiến riêng về ý nghĩa đó và chúng ta làm việc chăm chỉ để đạt tới những mục tiêu của mình. Cảm thấy được người phối ngẫu yêu làm gia tăng ý thức về ý nghĩa. Chúng ta lý luận, nếu có người yêu tôi, hẳn là tôi phải có ý nghĩa nào đó. Tôi có ý nghĩa bởi lẽ tôi đứng ngay trên đỉnh của thứ tự đã tạo dựng. Tôi có khả năng suy nghĩ bằng những từ trừu tượng, truyền đạt tư tưởng qua lời nói và thực hiện quyết định. Nhờ lời nói được in ấn và ghi chép, tôi có thể hưởng lời từ tư tưởng của những người đi trước tôi. Tôi có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm của những người khác Dù họ sống trong thời đại và nền văn hóa khác Từ kinh nghiệm sự chết trong gia đình Cũng như của bạn bè Và cảm nhận được rằng Có sự hiện hữu bên kia vật chất Tôi thám phá rằng trong mọi nền văn hóa Có người đều tin vào thế giới tâm linh Lòng tôi bảo với tôi rằng đó là sự thật ngay cả khi tâm trí tôi Vì được đào tạo theo cách quan sát khoa học Nêu lên những nghi vấn chỉ trích Tôi có ý nghĩa Cuộc sống có ý nghĩa Có một mục đích cao hơn Tôi muốn tin điều đó Nhưng có thể tôi không cảm thấy mình có ý nghĩa Cho tới khi ai đó bày tỏ tình yêu với tôi Khi người phối ngẫu yêu thương đầu tư thì giờ Sức lực cùng nỗ lực trong tôi Thì tôi tin là mình có ý nghĩa Không có tình yêu, có thể tôi bỏ cả một đời đi tìm ý nghĩa, giá trị bản thân và sự an toàn. Khi tôi kinh nghiệm được tình yêu, điều đó tác động lên mọi nhu cầu trên một cách tích cực. Bây giờ tôi được tự do để phát triển tiềm năng của mình. Tôi an tâm hơn với giá trị bản thân của mình và bây giờ có thể hướng nỗ lực của mình ra ngoài thay vì bị ám ảnh bởi nhu cầu riêng. Tình yêu thật luôn luôn giải phóng. Trong bối cảnh hôn nhân, nếu chúng ta không cảm thấy được yêu, thì những dĩ biệt giữa hai người bị phóng đài. Chúng ta nhìn nhau như là một mối đe dọa cho hạnh phúc chung. Chúng ta tranh đấu cho giá trị bản thân và cho ý nghĩa, khiến hôn nhân trở thành bãi chiến trường thay vì thiên đạc. Tình yêu không giải đáp được mọi sự. Nhưng nó tạo ra bầu không khí an toàn, trong đó chúng ta có thể tìm ra giải đáp cho những điều quấy rối mình. Trong sự an toàn của tình yêu, vợ chồng có thể thảo luận những gì biệt mà không lên án nhau. Xung khác có thể được giải quyết, hai con người khác nhau có thể học sống chung hòa thuận. Chúng ta khám phá ra cách làm nổi bật điều tốt nhất của nhau, đó là phần thưởng của tình yêu. Quyết định yêu người phối ngẫu chứa đụng tiềm năng thật lớn lao, học biết ngôn ngữ yêu thương chính của chàng hoặc nàng, khiến cho tiềm năng đó trở nên thật hữu. Tình yêu thật sự khiến thế giới đi vọng. Ít ra là đã khiến cho Giang và Norm đi như vậy. Họ đã đi 3 tiếng mới tới văn phòng tôi, rõ ràng là Norm không muốn tới đó. Giang đã bắt buộc anh bằng cách dọa bỏ anh. Tôi không đề nghị cách này, nhưng không phải lúc nào người ta cũng biết những đề nghị của tôi trước khi đến gặp tôi. Họ kết hôn đã 35 năm và chưa hề gặp tư vấn hôn nhân trước đây. Jan mở đầu câu chuyện. Thưa tiến sĩ Chapman, tôi muốn ông biết trước hai điều. Trước hết, chúng tôi không có vấn đề tiền bạc. Tôi có đọc một tạp chí bảo rằng tiền bạc là vấn đề lớn nhất hôn nhân điều đó không đúng đối với chúng tôi cả hai chúng tôi đều làm việc suốt nhiều năm tiền nhà đã trả xong xe cộ cũng đã thanh toán hết chúng tôi không có vấn đề tiền bạc nào cả thứ hai tôi muốn ông biết rằng chúng tôi không cãi nhau tôi nghe các bạn nói họ luôn cãi nhau chúng tôi chưa hề c vã Tôi không thể nhớ ra lần cuối chúng tôi cãi nhau. có hai chúng tôi đều đồng ý cãi nhau chỉ vô ích, và vì thế chúng tôi không cãi nhau. Ở vai tư vấn tôi thật biết ơn lối khai thông của Jen. Tôi biết chị đang đi ngay vào vấn đề. Chắc chắn chị đã suy nghĩ kỹ lời mở đầu. Chị muốn bảo đảm chúng tôi sẽ không lún sâu trong tình trạng không có vấn đề. Chị muốn dùng thì giờ các Cô ạ. Chị nói tiếp. Vấn đề là tôi không cảm thấy có tình yêu nào từ phía chồng tôi. Cuộc sống là lệ thường đối với chúng tôi. Chúng tôi thức dậy mỗi sáng rồi đi làm. Chiều về anh ấy làm việc riêng và tôi làm việc của tôi. Chúng tôi thường ăn tối với nhau nhưng không trò chuyện. Anh ấy xem TV trong khi chúng tôi ăn. Sau bữa ăn tối Anh ấy rề ra dưới tầng hầm, rồi ngủ ngay trước tivi cho đến khi tôi bảo đã tới giờ đi ngủ. Đó là thời khóa biểu của chúng tôi trong năm ngàn mỗi tuần. Ngày thứ bảy, anh ấy chơi gôn buổi sáng, làm việc trong sân buổi chiều, rồi chúng tôi đi ăn tối với một cặp vợ chồng khác. Anh nói chuyện với họ, nhưng khi chúng tôi lên xe ra về, thì câu chuyện chấm dứt. Khi về tới nhà, anh ấy ngủ trước tivi cho đến giờ đi ngủ. Sáng chủ nhật chúng tôi đi nhà thờ. Chúng tôi luôn đi nhà thờ vào sáng chủ nhật, thưa tiến sĩ Chapman. Chị nhấn mạnh điều đó. Chị nói, sau đó chúng tôi đi ăn trưa với vài người bạn. Khi về nhà, anh ấy ngủ trước tivi suốt chiều chủ nhật. Chúng tôi thường trở lại nhà thờ vào tối chủ nhật. Về nhà, ăn bắp rang rồi đi ngủ. Đó là thời khóa biểu của chúng tôi mỗi tuần, tất cả chỉ có về thôi. Chúng tôi giống như hai người bạn cùng phòng sống chung một mái nhà. Chẳng có gì qua lại với chúng tôi cả. Tôi chẳng cảm nhận được tình yêu nào từ anh ấy cả. Chẳng có hơi ấm, chẳng có tình cảm. Trống rộng, chết chóc. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục như vậy lâu được hơn nữa. Lúc đó, Giang bật khóc. Tôi đưa cho chị khăn giấy rồi nhìn non Lời bình luận đầu tiên của anh là Tôi không hiểu bãi Ngưng một chút anh nói tiếp Tôi đã làm đủ thứ mọi tôi biết Để chứng tỏ tôi yêu bãi Nhất là hai hoặc ba năm sau này tôi khi bà ấy than phiền nhiều về chuyện đó Dường như chẳng hiệu quả gì cả Dù tôi có làm gì Bà ấy vẫn cứ tiếp tục than phiền Là không cảm thấy được yêu thương Tôi thật không biết phải làm gì khác hơn Tôi có thể nói là non chán nản và bực bội Tôi hỏi Lâu nay anh làm gì để bày tỏ tình yêu với Giang? Anh nói Việc thứ nhất là tôi đi làm về trước khi bà ấy về Để lo bữa ăn tối mỗi ngày Thật ra nếu ông muốn biết sự thật thì hầu như là tôi lo xong bữa ăn tối hết 4 lần mỗi tuần. Một tối chúng tôi đi ăn ở ngoài, sau bữa ăn tối tôi rửa bát hết 3 tối mỗi tuần. Một tối thì tôi bận học, nhưng ba bữa kia tôi phải rửa bát sau bữa ăn tối. Tôi lãnh toàn bộ việc hút bụi vì tôi biết lưng bà bị yếu. Tôi lãnh hết công việc ngoài sân vì bà ấy bị dị ứng với vấn hoa, Tôi xếp áo quần ngay khi lấy ra khỏi mái sấy Anh còn tiếp tục kể thêm những việc khác anh đã làm cho Jean Khi anh nói xong, tôi tự hỏi Vậy thì chị này làm cái gì nhỉ? Hầu như chẳng còn việc gì cho chị làm cả Norm nói tiếp Tôi làm mọi việc đó để cho bà ấy thấy là tôi yêu bà ấy Vậy mà bà ấy ngồi đó kể với ông những lời bà ấy nói với tôi suốt 2 hoặc 3 năm này. Bà ấy không cảm thấy được yêu thương. Tôi không biết phải làm gì khác nữa cho bà. Khi tôi quay lại với Jean chị nói, Thưa thiến sĩ Chapman, Tất cả mọi điều đó tốt thôi, Nhưng tôi muốn anh ấy ngồi trên ghế trường kỷ nói chuyện với tôi. Chúng tôi không hề nói chuyện, Chúng tôi không hề nói chuyện suốt 35 năm Lúc nào anh ấy cũng sửa bát, hút bùi sàn, cắt cỏ Anh ấy luôn luôn làm công việc Tôi muốn anh ấy ngồi bên cạnh tôi Dành chút thời giờ cho tôi Nhìn tôi nói chuyện về nhau, về cuộc sống của nhau sen lại khóc nữa Tôi thấy rõ ngôn ngữ yêu thương chính của chị là thời gian chất lượng Chị khóc để được chú ý Chị muốn được đối xử như một con người, chứ không phải như một món đồ. Sự bận rộng của Norm không đáp ứng được nhu cầu tình cảm của chị. Khi nói chuyện thêm với Norm, tôi khám phá ra rằng, chính anh ấy cũng không cảm thấy được yêu thương, nhưng anh không muốn đề cập chuyện đó. Anh lý luận, nếu đã kết hôn suốt 35 năm, mà mọi phiếu tính tiền đều được thanh toán không chút tranh cãi, Thì bạn còn muốn gì nữa? Đó là suy nghĩ của anh Nhưng đối với tôi, tôi nói với anh Đối với anh, thế nào là người vợ lý tưởng? Nếu có được người vợ toàn vẹn Thì nàng phải như thế nào? Lần đầu tiên anh nhìn vào mắt tôi rồi hỏi Ông thật sự muốn biết hả? Tôi nói, vâng Anh ngồi thẳng lên khoan tay trước ngực Với nụ cười rạng rỡ trên nét mặt anh nói Tôi đã từng mơ ước điều này Người vợ toàn vẹn sẽ là người vợ Về nhà buổi chiều lâu bữa ăn tối cho tôi Tôi sẽ làm việc ngoài sân Rồi nàng sẽ gọi tôi vào ăn Sau bữa ăn tối nàng sẽ rửa bát Có thể tôi sẽ phụ nàng Nhưng trách nhiệm phải là của nàng Nàng sẽ kết lại nút áo sơ mi của tôi bị sút ra Giang không còn kiềm chế được nữa Chỉ quay sang anh nói Tôi không tin anh Anh nói với tôi là anh thích nấu nướng Norm đáp Tôi không hại nấu nướng Nhưng ông này hỏi tôi Người vợ lý tưởng là như thế nào Chẳng cần nói thêm Tôi biết ngay ngôn ngữ yêu thương chính của Norm Hành động phục vụ Bà nghĩ tại sao nó làm mọi điều đó cho Giang Vì đó là ngôn ngữ yêu thương của anh Trong tâm trí anh Đó là cách bày tỏ tình yêu Làm công việc cho người khác Vấn đề ở chỗ làm công việc Không phải là ngôn ngữ yêu thương chính của Giang Về tình cảm Chị không thấy có ý nghĩa giống như anh cảm nhận Khi chị làm công việc như anh Khi ánh sáng đã lué lên trong tâm trí của anh Điều đầu tiên là non nói Tại sao không ai bảo cho tôi như vậy 35 năm về trước nhỉ? Hãng tôi đã ngồi nói chuyện với bà ấy 15 phút mỗi tối thay vì làm mấy chuyện lạc hoặc kia. Anh quay sang ra nói, Lần đầu tiên trong đời cuối cùng tôi hiểu ý bà khi bà nói chúng tôi không trò chuyện. Trước đây tôi không hề hiểu, tôi nghĩ là chúng ta có trò chuyện. Tôi luôn luôn hỏi, bà ngủ ngon không? Tôi cho là chúng ta đã trò chuyện Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu ra rồi Bà muốn ngồi lên ghế trường kỷ 15 phút mỗi tối Rồi nhìn nhau trò chuyện Bây giờ tôi hiểu ý bà muốn gì rồi Và bây giờ tôi biết tại sao điều đó quan trọng với bà đến thế Đó là ngôn ngữ yêu thương chính của bà Và chúng ta sẽ bắt đầu tối nay Tôi sẽ dành cho bà 15 phút mỗi tối suốt quãng đời còn lại của tôi. Bà cứ tin như vậy đi. Jen quay sang non rồi nói, Thế thì tuyệt trời, và tôi không ngại lo bữa ăn tối cho ông. Vậy là sẽ trễ hơn một chút, vì tôi đang sợ trễ hơn. Nhưng tôi không ngại lo bữa ăn tối, và tôi sẽ lo kết lại nút áo cho ông. Ông chẳng bao giờ chịu chờ lâu đủ cho tôi kết lại. Tôi sẽ rửa bát tròn quãng đời còn lại nếu điều đó khiến ông cảm thấy được yêu thương. gen và Norm trở về nhà, bắt đầu yêu nhau theo ngôn ngữ thích hợp. Chưa đầy hai tháng, họ đã hưởng được tuần trang mật thứ hai. Từ đảo Bahamas, họ gọi điền kể cho tôi nghe sự thay đổi tầm gốc diễn ra trong hôn nhân của họ. Tình cảm yêu thương có thể nào được tái sanh trong hôn nhân không? Bạn có thể chắc về điều đó Chìa khóa chính là phải học ngôn ngữ yêu thương của người phối ngẫu Và từ tròn nói ngôn ngữ đó Thương người khó thương Một ngày thứ bảy tháng 9 tươi đẹp Và chồng tôi đang tản bộ qua Grenada Garden tửng hoàng hoa cảnh. Nơi đó có một số nhập từ khắp nơi trên thế giới. Những khu vườn lúc đầu được triển khai bởi A.J. Reynolds trồng thuốc lá như một phần của trang riêng. Bây giờ nó là một phần của khu đại học West Forest University. Vừa qua khỏi một vườn hoa hồng thì tôi thấy Ann, một phụ nữ mới bắt đầu buổi tư vấn hải thuật trước đây. Tiếng lại gần chúng tôi, chị đang nhìn xuống lối đi rải đá cùi và đã vẽ đang đắm chìm trong suy tư. Khi tôi chào chị giật mình nhưng nhìn lên và mỉm cười, tôi giới thiệu chị với Caroline và chúng tôi trao đổi những lời bông đùa. Sau đó chẳng cần mở đầu, chị hỏi một trong những câu sâu sắc nhất mà tôi được nghe. Thưa Tiến sĩ Chapman Có thể nào yêu được người mình ghét không? Tôi biết câu hỏi này phát xuất từ nỗi đau sâu thẳm và xứng đáng được trả lời các thấu đáo. Biết mình sẽ gặp chị ấy tuần kế cho buổi tư vấn tiếp theo, nên tôi nói Anna, đó là một trong những câu hỏi ghê suy nghĩ nhất mà tôi nghe được. Sao mình không thảo luận vào tuần sau nhỉ? Chị đồng ý và Caroline cùng tôi tiếp tục tản bộ. Nhưng câu hỏi của Ann không xa đi. Sau đó trên đường lái xe về nhà, Caroline và tôi thảo luận câu hỏi. Chúng tôi nhớ lại những ngày đầu hôn nhân của mình.